Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có một lá thư chỉ đích danh là gửi tới cho ngài Thư của Linh Lan điều thư Linh Lan nhẹ sừng suốt một chút Thư của nàng Người hiện tại biết nàng ở gian phòng này Trong quán rượu cắt tường Chỉ có thiếu gia cùng đục vũ mấy người bọn họ Ai lại đặc biệt viết thư tới đây cho nàng Chẳng lẽ thiếu gia đang ở châu phủ Có việc giao phó cho nàng Mới sai người đưa thư tới đây Cầm thư vào đi Nàng lên tiếng gọi Cửa phòng bị mở ra, Tiểu Nhị nhanh chóng đi vào, cầm lá thư trên tay, trên mặt là vẻ định bỡ lấy lòng. Linh Lan điều thư, thư ở chỗ này. Hắn cung kính đặt thư lên bàn. Linh Lan lấy vài vụ bạc nhỏ ở trong túi tiền đưa cho hắn, Tiểu Nhị nhận lấy tiền thưởng, vui vẻ xoay người rời đi. Sau khi Tiểu Nhị đi khỏi, Linh Lan mới cầm thư trên bàn lên xem, chỉ liếc mắt một cái, nàng liền biết thư này không phải là thiếu gia viết cho nàng. Bởi vì đây cần bạc không phải là chữ của thiếu gia. Nàng khẽ nhíu chân mày, nhanh chóng xem nội dung trong bức thư, sau đó sắc mặt ngày càng nặng nề. Có người muốn làm việc bất lợi cho thực hành đoàn gia, đã nắm giữ chứng cứ xác thật. Nếu muốn biết được tìm tình báo, cần phải trả 10 lượng bạc, giao dịch tại hẻm sau phòng bếp quán rượu cắt tường, chi chờ một khắc đồng hồ, không đợi lâu hơn. Nội dung trong bức thư thật kinh người, trên chỗ ký tên vẽ hai dấu xx. Linh Lan từng nghe nói, có một tổ chức thần bí buôn bán tin tức, đối phương luôn lợi ích ích làm chữ ký. Luôn chủ động liên lạc cùng người mua tin tức, buôn bán tin tức thật thật giả giả, chỉ cần người nguyện bắc câu. Nhưng mà đối với nhà có tiền mà nói, 10 lượng bạc cũng không có gì. Đại đa số cho dù tin tức kia có một phần sự thật, cũng sẽ dùng tiền mua tin tức đó. Cho nên, Linh Lan hơi do dự một chút. Trước khi đi đoàn lỗi cô đưa cho nàng một túi tiền... Nên nàng đi ra khỏi gian phòng Ở câu thang nối lầu 1 với lầu 2 Ngăn một tiểu nhị Hỏi thăm phương hướng phòng bếp Liền theo hướng đó mà rời đi Bên cạnh phòng bếp quả nhiên có một cửa nhỏ Thông với hẻm phía sau Có hiểm này chỉ có người lưu tới vào sáng sớm Khi chuyên trở nguyên liệu buôn bán Trong một ngày cho quán rượu Thời gian còn lại hiếm người lưu tới Linh lan đi ra khỏi cửa nhỏ phía sau Liền đứng cách đó không xa Chờ người viết thư cho nàng xuất hiện Nàng nghĩ nếu đối phương là người bán tin tức, tất nhiên sẽ nhận ra nàng là người hắn muốn tìm. Nàng chỉ cần đứng tại chỗ chờ đợi là được. Một lát sau, đối phương chủ động tìm tới. Linh lan tiểu thư. Âm thanh vang lên phía sau, nàng xoay người lại. Sau đó nháy mặt có cảm giác một bao tải đen từ trên trời phủ xuống đem nàng bao lại, làm nàng nhất thời kêu lên sợ hãi. Các người muốn làm gì? Các người là... Che vai đột nhiên chuyển đến cảm giác đau nhức kịch liệt Khiến thanh âm của nàng ngừng lại Thân thể mềm nhũn, Đã bất tỉnh Một chiếc xe đẩy nhanh chóng được đẩy vào hẻm nhỏ Động tác nhanh một chút Nam từ đẩy xe nhỏ giọng thúc giục Nàng hình như không mang theo là thư Có cần vào quán rượu lấy không? Nâng thân thể bị sụi lơ của Linh lan lên Nam từ đó hạ thấp giọng hỏi Thôi như vậy rất mạo hiểm Nếu như không cầm về Sợ là sẽ đắc tội với XX. Chỉ cần động tác nhanh, cẩn thận một chút Sẽ không ai biết là chúng ta làm Nhưng... không nhường nhị gì hết Nhanh tay một chút, cẩn thận bị người ta phát hiện Nam tự đẩy xe nhanh chóng Cắt đứt lời của đồng bọn Nhanh chóng mở miệng nói Hai người đồng bọn khác nhanh chóng gật đầu Cẩn thận từng ly từng tí Mang bao bố chứa linh la lê xe Lại đem dơm dã phủ lên người nàng Che kín toàn bộ thân hình của nàng Được rồi, đi thôi Xe nhanh chóng hướng ngõ hẻm và người rời đi Ba người mặc quần áo vải thô bình thường, tựa như những người đàn ông trung niên khác, làm việc ở các ngõ nhỏ xung quanh. Một người phụ trách đẩy xe, một người giúp đỡ, một gác khác ở phía sau phụ trách đề phòng nhìn tình huống xung quanh, cầu nguyện không có ai chú ý tới bọn họ. Hành động này, bọn họ chính là mạo hiểm đến cả tính mạng, đánh cược tính mạng của mình mà làm việc. Nếu không phải vì cuộc sống khó khăn, gạo trong nhà cũng đã hết, lại vì cờ bạc mà chịu cảnh nỡ đần Người của sông Bạc muốn mang vợ hắn đi, bọn họ cũng sẽ không bí quá hoàn liều, làm việc bắt cóc người khác như thế này. Thật may là cố chủ chỉ yêu cầu bọn họ đưa người đến địa điểm được chỉ định trước là được, không có muốn bọn hắn giết người diệt khẩu. Nếu thật sự muốn hắn giết người, quả thực hắn không có cái can đảm đó. Chỉ là không biết cô nương này tại sao lại đắc tội với đối phương, thật đáng thương. Cô nương, người cũng đừng trách huy đại chúng tôi nha, chúng ta cũng vì bất đắc dĩ mới phải làm chuyện này nếu không phải đường cùng ai lại muốn làm chuyện xấu cho nên thật xin lỗi dầm tiếng vang âm ầm từ một nã gian trên tàu 2 của quán rượu cắt tường truyền ra những người gần đó nghe em thầm này không nhịn nghe truyện hot nhất tại đọc truyện